Anh là ai? Định làm gì? Thẩm mặc vô thức kéo tay dung Ân, mang về phía sau lưng mình. hiển nhiên cũng nhìn thấy, trong ánh mắt người đàn, đàn ông kia chẳng có cái gì tốt đẹp cả. khẩn trương như vậy làm gì? Giống như tôi ăn thịt các người ấy. Bùi lang dơ chén rượu ở trong tay lên. Tôi chỉ xem xem, ở đây có gì thú vị không? Muốn mời các cô một chén thôi. Dung Ân nhìn về phía người đàn ông, khóe miệng đang khẽ nhét lên cười, đó là một nụ cười gian tà, thần sắc loại này cô cũng không lạ lẫm. Thẩm Hiên đi đến cầm tay thẩm Mặc, ý bảo cô không cần sợ hãi, ý tốt của ngài chúng tôi xin nhận, nhưng thật ngại quá, mấy cô gái này lại không uống được rượu, tôi thay mặt các cô ấy tính ngài một ly, được không? Dường như đã qua rất lâu mà hắn ta không thấy có phản ứng gì. Rồi bỗng nhiên, người đàn ông kia cầm chén rượu, hất vào mặt Thẩm Hiên. Thẩm mặc sợ tới mức thét lên thành tiếng, vội vàng lấy tờ dưới ăn, lau đi những giọt rượu vương trên mặt Thẩm Hiên. Dung Ân biết rõ, đêm nay đã chọc tới trời rồi. Thẩm Hiên cùng hai người cộng sự rất muốn nghèo tới đánh cho hắn ta một trận, nhưng đều bị bạn bè ngăn cản. người đàn ông đó, đó thật sự mang theo không ít người, hơn nữa, bất luận xét về điểm nào, các cô cũng không thể động chạm tới. Bùi Lang giơ lên một tay, người kế sau biết ý liền khom linh đi lên đưa cho hắn một chén rượu khác. Bổn công tử mời rượu, còn có người không dám uống sao? Thẩm Mặc cả người đều run rẩy sợ hãi, đem ánh mắt đen lái lướt qua người Thẩm Hiên bên cạnh, ý bảo anh nhịn xuống cơn tức này. cô bước tới trước mặt người đàn ông kia vươn tay ra chất lỏng màu đỏ có chút nổi bọt đáng nghi dung ân thấy thế đặt bàn tay mình vào mu bàn tay thẩm mặc chén rượu này vẫn là nên để chúng tôi kính ngài nói xong liền từ từ trên bàn rót hai chén rượu đưa về phía bùi lan bởi vì lúc trước trong góc quá đen người đàn ông cũng không chú ý tới bản thân người con gái này giọng nói thật nhẹ nhàng thanh thoát khiến hắn liền không hỏi khỏi hiếu kỳ nghiêng đầu nhìn ánh mắt đặt lên người dung ân bỗng phức tạp hai mắt không khỏi nheo lại ánh mắt đó trượt dọc theo trên người cô từ trên xuống dưới dung ân hôm nay mặc chiếc áo cổ lông bên ngoài khoác một chiếc áo dạ bằng bông dài đến đầu gối cách ăn mặc gọn gàng càng tôn lên dáng người của cô tuy nhiên Trong hộp đêm tối đen này, vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô cùng với làn da trắng nõn. Bùi lang không phải bên người thiếu đàn bà, nhưng khi vừa nhìn thấy người phụ nữ này, liền không kiềm chế được. Ít lại càng thêm ít. Hắn liếc mắt nhìn Dung Ân đưa rượu tới, đôi tay trắng nõn lạ thường nhìn rất đẹp mắt. Hắn giơ tay lên, nhưng không phải để tiếp nhận chém rượu. mà là cầm lấy tay của cô, dùng sức đem dung ân kéo vào lòng ngực mình. Dung ân do mất đà nên tránh rượu trong tay cô đổ lên áo sơ mi của người đàn ông kia, nhuộm đỏ một vùng cục diện bỗng nhiên rơi vào hỗn loạn. Thẩm Hiên tính tình không nhịn được, xông lên nện một quyền đúng vào mặt Bùi Lang. Bùi công tử sau lưng chuyển đến tiếng hét, dung ân cũng theo đảo đó lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa té ngã. Người đàn ông vẫn thái độ ngang ngược đó, ôm lấy thắt lưng cô, khóa trụ cô vào lòng ngực mình, ngón trỏ của anh ta nhẹ nhàng đặt tại khóe miệng. Ở đó có một chiếc máu đã rỉ ra, mẹ kết, đánh cho ta, hôm nay ta muốn chính là tay nó tàn khế. Người ở phía sau ùa lên, mấy thuộc hạ cầm bình rượu đập tan rồi đâm những mảnh vỡ về phía thẩm hiên. Bạn bè cùng thẩm mặc sợ tới mức chôn chân tại chỗ. Dung Ân nhanh chóng dãy rụa ra, lại bị tên đàn ông kia gắt gao khóa trụ tại lồng ngực. Trong hộp đêm bỗng náo loạn vô cùng, không có một ai dám đến ngăn cản. Thuộc hạ của Bùi Lang thậm chí phong kín tất cả các cửa ra vào. Đêm này xem ra nhất định phải chảy máu. Thả tôi ra! Dung Ân gắt gao dẫy rựa. Không phải chỉ là muốn uống rượu sao? Tôi uống! Bùi Lang duỗi thẳng cánh tay ra. Đem mặt của cô ép đối diện với chính mình Đêm nay tôi muốn cô theo hầu tôi Còn nữa chơi cô xong Sau đó cô phải tiếp tục phục vụ các anh em của tôi thật tốt Dung Ân chỉnh mắt lớn nhìn hắn ta Đột nhiên hé miệng hung hăng cắn vào cổ người đàn ông trước mặt Răng nhọn đâm vào trong thịt Máu lập tức chảy ra Bùi lang đau nếp buông tay nhưng cô vừa chạy được vài bước thì thẩm hiên cùng mấy người kia lại bị đánh tay quỳ giạt trên mặt đất không thể đậm đậy người đàn ông đưa mu bàn tay lau vết thương trên cổ mình không suy nghĩ gì liền đem mu bàn tay liếm mấy chỗ máu ánh mắt càng lộ ra thú tính tính cách thật ương lạnh. tôi thật sự muốn nếm thử cái mùi vị này trông thế nào a hiên anh có làm sao không anh đừng sợ thẩm mặt ngồi xổm trên mặt đất khóc giống Nếu sớm biết xảy ra những chuyện như vậy Thì có đánh chết cô cũng sẽ không tới những chỗ như thế này Bên cạnh người xem tây quanh náo nhiệt mỗi lúc một đông Không ai ngỏ ý giúp đỡ họ Họ thật ra cũng chẳng dám giúp đỡ Bùi lang nhàn nhã đi về phía ghế sofa ngồi xuống chân phải bắt lên chân trái Nâng điếu thuốc lên hút Hắn chẳng qua cũng chỉ mới có 26 tuổi Nhưng ai nhìn bộ dáng của hắn Cũng giống như lan lộn trong giới xã hội đen hàng thế kỷ Từ nhỏ mọi thứ đối với hắn đều thuận lợi Đi đến đâu đều có kẻ hầu, người hạ Vừa ý cái gì Thì mặc kệ người đàn bà đó có muốn hay không Hắn sẽ giành lấy bằng được Thủ đoạn của hắn cho tới bây giờ đều làm người ta không ghét mà run Hắn vẫy tay hắn cho ta Một quyền này ta sẽ không so đo Người đàn ông nói rất nhẹ nhàng Làm người ngoài nhìn vào Như chính mình đang bị ăn hiếp vậy Tôi cầu xin ngài đừng như vậy Thẩm mặt khóc đến lạc cả tiếng Cô gắt gao ôm lấy thẩm hiên Chỗ bị mảnh rượu nhọn Đập vào Cơ hồ không động đậy được Máu còn đang tuôn ra như suối Đem chiếc áo lông trắng của cô nhuộm đỏ một vùng Cô đau lòng vì hắn ta Thế thì ai đau lòng thay cho ta đây Bùi lang dùng vùng đầu lưỡi Liếm khóe miệng chỗ vừa bị thương đau nhói lên một cái lập tức lửa giận lại bốc lên ngùn ngùn anh rốt cục muốn thế nào dung ân cho tay vào túi quần sờ sờ tìm vật gì đó người đàn ông nhìn thấu ý đồ của nàng liền nhếch miệng lên cười đừng nghĩ sẽ báo ám cho dù ý, cảnh sát có đến đây thì hai tay của hắn cũng đã phế rồi dung ân mới sờ đến điện thoại liền vô lực buông thõng xuống Chuyện này đúng là chúng tôi không phải, anh muốn tôi uống, tôi sẽ uống, anh có thể thả cho họ đi có được không? Thẩm mặt đôi chân đứng không vững, đứng trước mặt bùi lang còn kéo dài thêm phút giây nào nữa, e rằng thẩm hiên cũng không chống đỡ được. Người đàn ông nghe nói xong, liền đem chén rượu ra trước mặt cô, cũng từ trong túi quần móc ra một viên thuốc màu trắng rồi bỏ vào ly rượu. Dung ân chỉ thấy chén rượu kia toát ra một lượng bọt nhỏ. rồi dần dần tan thành như không bùi lan đem cái chén đưa tới miệng dung ân chỉ cần cô uống tôi lập tức thả người dung ân hai con mắt bước lên nhìn hắn đáy mắt đầy u tối chỉ cần tôi uống chúng tôi có thể đi sao bùi Lang trông thấy trong mắt cô đầy vẻ chờ mong khé miệng cười như không uống xong chén rượu này tôi sẽ thả bọn họ nhưng cô đêm nay phải theo hầu ta cô phải quyết định nhanh lên anh ta chống đỡ không nổi nữa rồi kia kìa dung ân cắn chặt người đàn ông cười cười cô không uống cũng được nhưng có điều hắn ta thì không thể đi các cô cùng mấy tên kia cũng không thể đi máu thẩm hiên chảy qua tấm gạch lát dưới sàn đến chân dung ân thẩm mặc ghé sát vào người thẩm hiên khóc không thành tiếng dung ân cảm giác hít thở không thông Cô run rẩy vươn tay, đem cái chén trước mặt bùi lang đưa về phía mình Cuộc sống, dường như khắp nơi đều muốn hại cô Cô càng muốn tìm được bình yên, thì suy sở càng đến Cô tránh đi, tránh lại, tránh né cả nam dạo tước Lại không biết rằng, lúc không có anh ta bên mình Đi đến những nơi như thế này, cô một chút sức lực cũng chẳng có Ân ân, thẩm mặc thấy cô bưng chén rượu lên, muốn nhào đến không cần phải uống không cần phải uống người đàn ông thấy cô cứ nhìn vào chén rượu đỏ như máu liền cười đắc ý cúi xuống ghé vào tai cô cô hẳn biết rằng là, là ta vừa thả cái gì vào bên trong đúng không cô nhẹ gật đầu đáy mắt tràn ra hơi nước uống đi có thể làm cho cô đạt được khoái cảm đó loại đau khổ như thế này sung ân bên cạnh nam dạ tuyết đã từng nếm qua bị ép hầu hạ anh ta, muốn đứng lên mà không đứng được. Tay cô cầm chén rượu, chậm rãi ngẩng đầu lên. Bùi Lang Nạo nãy đưa ánh mắt nhìn xuống cô, Nhưng lại không nhìn ra sự đau đớn trong ánh mắt cô, mà chỉ nhìn thấy sự thỏa mãn của mình khi ép buộc người khác. Dương Ân dùng sức nắm chặt tay, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng của những ly thủy tinh vỡ tạo thành. Cô nhìn chằm chằm vào mặt người đàn ông đối diện. muốn đem cái chén bóp nát rồi vứt đi, đem những mảnh nhỏ đâm vào ngực của hắn ta. Đột, đột, đột, trong đám người đang xem góp vui, đột nhiên bỗng chuyển đến tiếng vỗ tay. Mọi người tự động mở ra một lối đi. Dung Ân bên cạnh cũng nhìn lại, chỉ thấy Nam dạ tước thân hình cao lớn, đột nhiên xông vào trong tầm mắt. Anh ăn mặc một bộ đồ Akmani được may thủ công, sáng rực rỡ dưới ánh đèn. người đàn ông đút tay vào túi quần, dùng khí thế cao ngạo mà bước đến, mái tóc màu rượu đỏ, đôi mắt thâm thúy, mặc dù ai nhìn vào đi chăng nữa cũng đều muốn đắm chìm vào đó. Bên tay trái được đính một viên kim cương sáng chói. Dung ân chậm rãi buông cánh tay đang cầm ly rượu xuống, nhưng rõ ràng trong hốc mắt cô đã đỏ lên. Rõ ràng sau khi nhìn thấy khuôn khuôn mặt kia. Cảm xúc của cô đã không kìm lại được Nam dạ tước Các người đàn ông mà cô đã trăm thương nghìn kế muốn tránh mặt Thật không ngờ Mấy lần ngẫu nhiên mà đứng trước mặt cô Đều trong tình cảnh cô thảm bại như thế Nhưng lần nào anh cũng xuất hiện kịp thời để cứu cô À, bùi công tử Thật là có hứng đấy Ở đây có thể đánh người Tôi từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng van xin anh tha cho họ bùi lang thấy nam dạ tuyết liền đứng lên thật không ngờ tuyết thiếu gia cũng ở đây ai cũng chẳng có gì to tát tôi đang dạy dỗ vài người thôi ngược lại tuyết thiếu gia cũng thật là có nhã hứng nam dạ tuyết đôi chân thon dài đi vài bước đến bên cạnh dung ân một cánh tay đặt ở bả vai cô kéo cô vào lòng không ở nhà hả cô bé ngốc này sao em lại chạy tới đây làm gì Dung Ân ngước nhìn lên, biểu lộ xỉn sờ nhìn vào mặt nam dạ tuyết. Đây là người phụ nữ tôi để ở nhà để chăm sóc. Bình thường bị tôi làm hư, rõ ràng dám so lưng tôi. Tới những nơi như thế này, làm cho bùi công tử chê cười rồi. Bùi lang sắc mặt rõ ràng ngẩn ra một lúc lâu. Đây là người phụ nữ của tước thiếu gia. Lần trước ấy, chẳng phải bùi công tử đã gặp qua sao? Nghĩ lại. Bùi lang đáy mắt càng phát ra sự hung ác nham hiểm Hắn giật giật khóe miệng Vẻ ngoài thì cười cười nhưng đánh lòng lại lạnh như băng Hôm nay chính cô ta nhào vào lòng tôi Tôi cứ như vậy thả cô ta đi Chẳng phải là sẽ bị người ta chế giễu sao Nam giả tuyết thuận thế Đem Dung Ân ôm trong lòng chặt hơn Lòng bàn tay nóng bỏng đặt ở eo cô Tôi chẳng nhẽ người của tôi Anh lại muốn đụng tới tức thiếu gia hôm nay quả thật nói rất đúng ý tôi tôi còn muốn nếm thử mùi vị trên người của cô ta người đàn ông nói xong những lời này nam đã tước cả khuôn mặt như đều có mê đen u ám dung ân đứng ở bên cạnh anh ta không dám đậm đậy quý thấp xuống chỉ nghe thấy tiếng trầm thấp của người đàn ông ở trên đỉnh đầu mình ý của bùi công tử là cố từng giành người phụ nữ của tôi tức thiếu gia bùi lang đứng cách anh mấy bước ở phía trước khi thế không vì nam dạ tước mà giảm sút đi tí nào tôi hình như nghe mang máng rằng đằng sau lưng tức thế gia cũng chẳng phải là có hành động quang minh lỗi lạc gì mà làm gì thì có lẽ tức thế gia cũng biết viện kiểm sát bên kia nhất quyết đang nhằm vào anh nếu như tôi muốn động tay vào thì ắt hẳn anh cũng chẳng có những ngày tháng vui vẻ như thế này nữa đâu đây là người mà nam dạ tuyết không muốn động vào nhất hắn tuy nhiên kiếm hai đạo hắc bạch muốn gì có nấy nhưng nếu không cẩn thận một chút chỉ sợ ngay lập tức sẽ phải gập phiền toái dung ân ngẩng đầu lên chỉ thấy anh hung hăng chừng mắt liếc một cái vì người đàn bà mình chơi chán có đáng không nam dạ tuyết đang do dự sau đó mới mở miệng nói chuyện gì cũng có cách giải quyết của chính nó bùi công tử hãy chọn cách vẹn cả đôi đường người phụ nữ này tôi nhất quyết không thể giao cho anh được đây là nguyên tắc của tôi trừ khi chính tôi phá bỏ nó lúc này một thuộc hạ của bùi lang đi đến ghé vào tai hắn nói gì đó đại khái là nói về hơn thua nam dạ tước bọn họ thật đúng là không thể trêu vào dù sao thân phận của anh ta nguy hiểm nhưng cũng không thể tùy tiện mà đắt độ tội được Đã đi đến bước này Bùi lang cơn tức giận này chưa xả Thì chưa thể nhút xuống được Như vậy đi Hắn giọng điệu cũng hạ xuống Bình thường ấy Tôi nhất quyết không bỏ qua Nhưng nể tình huynh đệ Hôm nay để cho tôi được lĩnh giáo tài nghệ của tích thiếu gia, Anh cùng thuộc hạ của tôi luyện quyền Nói luyện quyền cho oai, Nhưng thực chất là đánh nhau Nếu anh có thể thắng được ấy Tôi sẽ gạt đi mặt mũi này mà thả người phụ nữ của anh đi." Nam Dạ Tuyết một cánh tay vỗ nhẹ dưới eo Dung Ân, một tay khác đem cô đẩy ra xa. "Được." Dung Ân lảo đảo suýt ngã, nghĩ đến Nam Dạ Tuyết phải đích thân đánh trả những người kia, trái tim cô như bị ai đang bóp nghẹt. "Anh cẩn thận một chút." Nam Dạ Tuyết buông mắt về phía phải cô, rồi nhìn mấy người đang tiến về phía anh, đưa anh vây vào vòng trong. những người đứng xem đã thối lui rất xa sợ rằng trận ẩu đả này sẽ liên lụy tới họ thẩm mặc cùng mọi người ngồi xổm một bên đem áo khoác cởi ra khoác lên người thẩm hiên mặt khác lại đi đến chỗ hai cộng sự cũng đang bị thương họ đều bị đánh đến quỳ giạt trên mặt đất không thể nhúc nhích trong đám người nam dạ tước cái áo khoác màu trắng cởi ra tay áo vén lên một chút đem hai khúc áo ở phía trước ngực cởi ra anh chỉ bằng một tay không nhưng động tác rất linh hoạt giống như con báo trong hang sâu ngàn dặm thân hình cao to vừa tránh một cú đấm chí mạng của đối phương đồng thời tay rất nhanh chế trụ người vừa đánh mình giơ chân lên đạp cho hắn ta một nhát nằm bất tỉnh dưới đất sau một hồi trung ân chỉ còn nghe được tiếng đen rỉ van xin của thuộc hạ bùi lang phạm khách đâu đây vẫn còn nghe tiếng xương cốt bị bẻ gãy nhưng đúng lúc này có tiếng chai bia bị đập nát nam dạ tuyết không kịp trở tay đã bị đối phương đâm trúng một nhát nhưng anh cũng kịp thời vung tay lên không chút thương tình lấy bình rượu tại quầy bar đập trúng vào đầu đối phương lúc này trong hộp đêm vang lên tiếng ghen vô cùng thảm thiết thuộc hạ của bùi lang sợ tới mức mặt mũi xanh mét không dám tiến lên tay phải của nam dạ tuyết cầm nửa cái bình vỡ rất nhẹ nhàng vứt qua một bên dưới ống quần của anh, máu cứ thế mà chảy xuống. Người đàn ông nhét môi mỏng. Trường hợp này đối với anh chỉ là bài tập thể dục. So với mưa bom bão đạn, thì đây chỉ là trò chơi trẻ con. Dung Ân tựa ở mép bàn. Lúc này, ngón tay cô rao gắt, nắm lấy mặt bàn. Trái tim của cô đã bị treo lơ lửng, không xuống được. Còn lại mấy người cùng nhìn về phía bùi lang, nhìn thấy sắc mặt hắn tối sầm lại. Cũng không dám quay lại Quay lại thì cũng chết thôi Thì đành liều mạng đến cùng Nam dạ tuyết không để bọn người kia trong mắt Một chân đá khóc Một người xuống khuề ba Bình rượu chén rượu rơi đầy mặt đất Trên mặt đất trống rỗng Khắp nơi tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi Lúc này Nam dạ tuyết ở trong mắt Dung Ân Như một vị thần Hy Lạp vậy Hình ảnh đó chiếu thẳng vào mắt cô Làm cô có chút ướt át. Còn lại hai người rất nhanh trùng tới, nam giả tiếp nim người nhưng vẫn không kịp, cánh tay bị rạch mất một đường, máu chảy thấm cánh tay. Anh quờ lấy bình rượu trong quầy bar đập vào người bọn họ, nhưng vẫn không bỏ qua, liền tiến lên đá cho bọn người đó mấy cái làm bọn họ quặn quẹo trên mặt đất. Bùi lan cười cười, nhưng trong ánh mắt đó lại tỏa ra khí thế lạnh lẽo. tước thiếu gia quả là một nhân tài, những tên thuộc hạ của tôi trong mắt anh thật là vô dụng cần anh chỉ giáo thêm rồi nam đã tuyết giật calavat xuống quấn quanh tay của mình nhưng dung ân có thể nhìn ra được rất nhiều máu tươi đang chảy xuống cổ tay đến calavat cũng chẳng kiềm lại anh bước vài bước tới chỗ dung ân ôm bảo vai pô rời đi đợi một chút dung ân quay đầu nhìn lại thầm mặt mau đỡ thẩm hiên ra ngoài thôi đứng lại bùi lang thấy mấy người chuẩn bị rời đi liền ngăn bước đi của nam dạ tuyết. Vừa rồi tôi chỉ nói thả người phụ nữ của tước thiếu ra, nhưng những người khác không phải đi được. Nam dạ tuyết chôn chán nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt của anh đảo qua trên mặt dung ân, bỗng nhiên nắm tay cô lên, đem cô kéo đến trước cửa bàn của bùi lang. Trên mặt bàn to lớn mà bùi lang đang ngồi có một ly rượu. Anh lấy tay không bị thương vươn trên mặt bàn cầm lấy ly rượu. Đưa tới bên miệng Dung Ân Uống hết Dung Ân ngẩn ngơ Thực sự nếu tới lời nói của Bùi Lan lúc đó Chỉ cần cô uống Hắn sẽ thả mọi người đi Nam dạ tuyết đem chém rượu Kể sát bên miệng Dung Ân Sợ cái gì Em chẳng phải cũng từng nếm qua thuốc này sao Cùng lắm là sau khi trở về nhà Làm nhiều lên mấy lần Nhanh uống đi Cô biết rõ Anh đang giúp cô và mọi người Trong tình huống này cô chỉ có thể biện pháp duy nhất là uống dung ân há miệng ra nam đã tiếc động tác cũng rất vội vàng đem rượu dùng sức rót vào trong miệng cô anh nhìn thấy cô vì uống rượu mà sắc mặt đỏ rực lên lại bị sặc rượu tới không thể thở được lúc này mới đem những chén rượu còn sót lại một ít ném đi không thương tình tôi xem em lần sau á còn dám hư nữa không dung ân có thể cảm giác được trong đáy mắt anh đầy vẻ phẫn nộ Sự tức giận này như lửa thiêu đốt khắp toàn thân cô Trong ánh mắt ấy Một lần nữa Làm cho anh chán ghét cô Bùi lang thấy sự việc đã tới mức này Chính miệng nói ra những lời đó Thì không thể thu hồi lại được Chỉ còn cách cam chịu Nhẫn nhịn nỗi uất ức sang một bên Nam giả tích cúi xuống mặt đất Nhặt chiếc áo tràng của mình Sau đó đem khoác lên vai dung Ân Anh đưa cánh tay lên vỗ vỗ nhẹ Bùi công tử, tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh Tôi lập tức sẽ trở về, đem cô ấy dìm xuống 18 tầng địa ngục Câu nói mập mờ đến cực điểm Bùi lang khóe miệng khẽ nhếch lên Không tiễn Nam dạ tuyết nắm chặt bà vai Dung Ân Ôm cô bước từ từ ra ngoài Sau lưng, thẩm mặt vội vàng cùng mấy người kia đỡ nhau dậy Thẩm Hiên bị thương khá nặng Còn lại người cộng sự kia cũng phải cố gắng lắm Mới đứng dậy lào đảo đi ra ngoài Cửa chính của quán karaoke cám dỗ Đã mở Trong ân liền đi ra ngoài Lại cảm giác biệt bà vai mình đang có cái gì dính nhết nhét Cô cúi đầu xuống Nhìn lại thì thấy một cánh tay của ai đó đã nhuộm đỏ Nam giả thuyết Anh không sang chứ Người đàn ông mặt tái nhợt Môi bặm lại Đôi mắt hẹp dài dường như không còn thần sắc Khuôn mặt hoàn mỹ, cũng cắt không còn gọt máu. Anh quay người nắm chặt bà vai Dung Ân. Tôi thật sự là không hiểu nổi, cô có phải rất thích đến những nơi như thế này? Dung Ân khẽ nâng khóe miệng nhưng không trả lời. Hết lần này tới lần khác, cô xuất hiện trước mặt anh đều là tình cảnh như thế này. Cô nói đi chứ. Người đàn ông xoay người, giọng nói như nâng cao hơn một bậc, ngữ khí làm cho người ta phải sợ hãi. cô buông rủ mi mắt xuống cũng không có ý tứ muốn trả lời không muốn phản bác nhưng cũng chẳng thừa nhận dung ân quan hệ của chúng ta đã sớm chấm dứt loại chuyện mất mặt như thế tôi vốn không cần phải quan tâm chỉ là tôi có một nguyên tắc tôi chơi đùa đàn bà không thích người đàn bà đó trước mà tôi lại bị người khác chơi cô nhớ cho kỹ nếu cô còn dám có lần sau hậu quả chắc cô cũng biết Nam dạ tước nhìn chằm chằm vào cô Thấy sắc mặt cô ngày càng trắng bệch Thật sự bản thân cũng không muốn có lời nói tuyệt tình như vậy Có thể tưởng tượng cô lần này tới lần khác Toàn chìm đắm vào suy tính của chính cô Trong lòng anh lại dâng lên cảm giác tức giận Mà chính mình cũng không biết tại sao Cứ tưởng rằng đoạn tuyệt quan hệ với cô đấy Nhưng không ngờ hình ảnh của cô dần dần xâm lấn trái tim của mình Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa bằng không tôi sẽ giam cô vào một phòng tôi sẽ không đụng đến cô nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi nghe ngữ khí ác liệt của anh làm cho dung ân không khỏi run rẩy cô dừng bước chân lại đã như vậy tôi xin phép đi trước mới say người tay đã bị nam dạ tích giữ lại cô quả nhiên là qua cầu rút ván muốn nhìn thấy tôi chết với hà dạ phải không Thẩm mặc rìu Thẩm Hiên đi lên trước Nhìn thấy nam dạ tước Thì cô lập tức nở nụ cười Chuyện này ngày hôm nay Thật sự là cảm ơn tổng giám đốc tước người đàn ông liếc qua cô Trong miệng có ý cười nhạt nhạt dễ cợt <cười> Bạn bè đón xe Nơi này là nơi phồn hoa đô thị Cho taxi rất hiếm thấy Có một vài xe lác đác đi qua Nhưng nhìn thấy Thẩm Hiên người bé bét máu Thì đều tự cự tuyệt chở khách nhất quyết lái xe đi dại dột thì chết nam đã quyết lỗ mãng buông ra một câu sau đó mới đi lên phía trước vẫy tay một chiếc taxi liền dừng lại lên xe thẩm mặc hai mắt khóc đến chân đỏ vội vàng hìu thẩm hiên ra phía sau tài xế xe taxi liếc mắt qua gương chiếu hậu rồi vội vàng nói không được các người hãy gọi xe cứu thương đi tình cảnh như vậy làm cho dương ân nhớ tới lần trước tại chân núi cùng riêng việt cô cũng cố gắng cầu xin họ nhưng không được nam dạ tước một tay đặt ở mui xe cuối người người còn chưa chết ông liền cự tuyệt chúng tôi hôm nay chính là muốn ngồi xe của ông tài xế thấy thế lập tức khởi động xe đang định rời đi nam dạ tước chỉ cần xoay ba bước đã chắn trước cửa xe Đôi chân thon dài dơ lên đạp mấy cước vào gương chiếu hậu Lái xe cả kinh, hai mắt chậm lên Chỉ thấy đầu xe oằn một chỗ Nam giả tước lấy từ trong túi chiếc ví ra Đưa lên rất nhiều tiền trước mặt tên lái xe Ông cầm lấy và chở những người này đi cho tôi Tôi sẽ bám theo ngay sau ông Dám chơi tôi, tôi sẽ giết ông ngay tức khắc Nói xong, không để ý gương mặt của thẩm mặt đang trắng bệnh kéo cô và mọi người ngồi ra sau xe cho những người bị thương lên xe đi đồng thời cô cũng đi cùng với họ đi lái xe ngồi nghiêm chỉnh cũng không dám quay nhìn lại đợi cho mọi người ngồi yên vị trên xe mới mở cửa bước vào chỗ lái dương ân muốn theo họ về lại bị nam giả tết giữ chặt còn cô cô đi cùng một xe với tôi cô bị người đàn ông kia ôm chặt liền bỗng run rẩy trong lúc nam dạ tước mang xe tới, ý bảo cô lên, thì dung ân kéo cửa phía sau và ngồi vào. cô chỉ ngồi lặng yên ở đó, hai tay đặt ở đầu gối, bám chặt lấy chiếc váy, cả khuôn mặt cúi gầm, tóc hai bên che lấp gần hết khuôn mặt của cô. nam dạ tước nhìn qua kính chiếu hậu, cũng không thể trông thấy sắc mặt của dung ân lúc này như thế nào, chỉ nhìn thấy hai vai cô run dậy, hai chân giềng như không ăn phận, gắt gao khép chặt vào nhau. phía trước xe taxi đang trên đường đi đến bệnh viện đôi mắt nam dạ tước chằm chằm nhìn vào người dung ân đột nhiên anh bẻ quạt tay lái chiếc xe lệch khỏi quỹ đạo đi về hướng khác dung ân vẫn nhất quyết cúi đầu xuống đôi chân càng khép chặt ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay tạo thành hình lưỡi liềm rõ rệt khảm sâu vào lòng bàn tay của cô cô lúc này cũng không phát hiện chiếc xe đã đổi hướng từ lúc nào đến lúc xe đi thẳng hướng vào tòa nhà lớn thì dừng lại bỗng một bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên trung ân hai mắt mê ly hô hấp đã nóng rực từ bao giờ nam dạ tước đem bàn tay dán chặt vào khuôn mặt cô những ngón tay tỏa ra hơi lạnh biết đến tận xương làm cho người ta có thể khó kiềm chế khuôn mặt tuyệt mỹ dần dần tiến sát vào khuôn mặt cô rồi bỗng nhiên Hôn cuồng nhiệt làm dung ân toàn thân phát run Nam giả tức đem cô đẩy nhẹ Làm cô ngã Ra phía sau chỗ ngồi Thân thể cao lớn tỉ đè lên Loại khát khao Thậm chí so sánh với lần thứ nhất Cũng là anh làm cho cô uống thuốc còn mãnh liệt hơn Mọi tế bào trong thân thể anh Đều kêu gào đòi phóng thích Nam giả tức dùng cánh tay không bị thương Lần lần tìm khóa kéo của chiếc vế Vừa cười bỏ Tay vừa tham lam tiếng rào vinh ân sợ hãi mở chừng hai mắt cô thật sự vất vả mới rời khỏi anh ta chẳng nhẽ nhanh như vậy lại trở lại điền xuất phát không không thể cô chống đỡ thân thể ngồi dậy nam dạ tức vùi mặt vào cần cổ chóng ngần của cô không kiên nhẫn ngẩng đầu lên định làm cái gì nhanh đến bệnh viện tay của anh không thể tiếp tục để như vậy được người đàn ông không cho là đúng môi mỏng tiếp tục hôn lên cổ của cô dung ân chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn vỡ tung ra dường như rất khó chịu nam dạ tước mơ hồ bên tai cô thì thầm cô chịu sao được tôi không quan tâm cô quan tâm làm gì chứ dung ân nghe vậy động tác trên tay bỗng nhiên dừng lại nam dạ tước cho rằng cô đã nghĩ thêm suốt vừa muốn giật phơi lưng ra lại không ngờ cô bỗng nhiên xô anh ngã xuống đất bả vai bị thương đập xuống nền xe đau điếng dung ân cô làm loạn cái gì vậy ngoan ngoãn bỏ chân xuống đi người đàn ông tức giận nguồn ngực dung ân thật sự không có ý công kích anh ta nhưng lúc này quan hệ phải rõ ràng cô chẳng lẽ muốn quan tâm tình nguyện trở lại vạch xuất phát sao tước thiếu ra anh cần phải suy nghĩ cho kỹ vào tôi nếu bây giờ trở thành người của anh sau này anh muốn bỏ cũng không xong dung ân có chút thở dốc cũng đem hai tay duỗi ở đằng sau vươn lên phía trước quấn ở cổ nam dạ tước người đàn ông quả nhiên dừng lại động tác cô có thể chịu được không anh nếu muốn thay tôi dập tắt lửa tôi khẩn cầu còn không được nam dạ tước khuôn mặt ngạo nễ nhìn người con gái ở dưới thân hai tay của anh đặt lên người cô bắt đầu nổi gân xanh tối nay nếu không phải anh đã trường hợp xuất hiện ở đó như vậy chẳng phải thân hình xinh đẹp này hẳn là đang ở chỗ nào đó nở rộ dưới thân của tên bùi lan hay sao nghĩ vậy ánh mắt của anh lộ thêm mấy phần chán ghét đẩy hai tay của cô ra đứng dậy vòng qua cửa xe bên kia trở lại dưới lái của mình anh nghĩ loại tình thế này là đương nhiên nhưng thật cũng không nghĩ tới dung ân đang liều một phen cá chết thì lưới rách trong mắt anh cô chính là loại đàn bà lăng nhăng xe lập tức rời đi dung ân nhìn về phía ngoài xe phát hiện nơi vừa đi vào là một ngõ nhỏ ra đình lớn anh đi cả trên vạch ngăn cách cũng chẳng nghĩ gì cứ thế vượt qua hai cái đèn đỏ mà thẳng tiến đến bệnh viện dung ân cứ thế ngồi ở góc xe đem khóa kéo kéo áo lông vuốt cho phẳng toàn thân bị mồ hôi làm cho ướt một mảng cảm giác ức sũng thật khó chịu nam giả tước cũng chẳng quan tâm cô sống hay chết một tay lái xe lao thẳng trên đường cao tốc dùng ân cắn môi dưới thỉnh thoảng có tiếng duyên gì nhịn không được theo ra bật từ trong miệng cô liền vội vàng dùng hai tay che miệng lại đến bệnh viện người đàn ông cầm lấy cánh tay của cô đem cô từ sau xe lôi xuống bọn họ lại nằm hai phòng khác nhau nam dạ tết bàn tay vết thương đã rách cả hở ra một đoạn dung ân lại đi phòng khác rửa ruột rằng co cả buổi tối dung ân buông lỏng thân hình mệt mỏi khi nhìn thấy thẩm mặc may mà thẩm hiên cũng không vấn đề gì chỉ cần ở lại vài ngày là không việc gì nữa thẩm mặc hiển nhiên là rất sợ hãi vừa khóc vừa tự trách mình dung ân ở bên cạnh an ủi sau đó một hồi mới dần dần tĩnh tĩnh lại lúc này mấy người đều cực kỳ mệt mỏi thẩm mặc khuyên các cô về trước nghỉ ngơi bệnh viện lúc này đã không còn trở ngại nữa hai người không lay chuyển được cô nên cũng đều chuẩn bị về nhà dọc hành lang bệnh viện mùi thuốc khử trùng nồng nặc dung ân trải qua một căn phòng bệnh thì bước chân cũng dừng lại tại một phòng bên trong nam dạ tuyết nằm trên giường bệnh cánh tay bị thêm được bó bột như chiếc bánh trưng tay kia thì lại bị treo lên một thuyết người đàn ông trông điệu bộ có vẻ như cũng mệt mỏi tùy ý gối lên nửa cái gối dường như là đang ngủ rất say thân hình toàn mỹ được bao bọc bởi bộ quần áo đang rộng mở bên trong lộ ra xương quay xanh khêu gợi trong phòng bệnh tuy có hệ thống sưởi bằng hơi nước Ninh vẫn cảm thấy lạnh lẽo. ân đi vào, đem đầu của anh gối được một nửa chỉnh cho thoải mái, đem mền đang tắt lở kéo lên cho anh. Vừa muốn kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nhưng liền nhớ lại câu nói hung ác của người đàn ông đã nói lúc trước: đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa. Bằng không, tôi sẽ giam cô vào một cái phòng, tôi sẽ không đụng đến cô, nhưng sẽ giam cô cả đời đến khi cô chết mới thôi. Dung Ân đang định cúi xuống, bỗng đứng thẳng dậy. Lúc chết, cô đã bị đùa dẫn đủ rồi. Từ nay về sau, nếu có thể, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nghĩ như vậy, cô dường như đi ra vào phòng bệnh mà không quay đầu lại lấy một lần. Nằm giả tước cứ thấy ngủ, cho đến khi y tá thay băng cho anh, anh mới dần dần tỉnh lại. Trên tay, thuốc tê vẫn còn tác dụng, Anh cũng không cảm thấy đau Một tay khác đặt trên hai đầu lông mày khẽ day day Một chút mệt nhọc dường như tan biến đi Phần nào Lúc này mới đi vào phòng bệnh của Dung Ân Vừa đi vào Nhưng bên trong phòng bệnh lại không một bóng người Anh tìm đến người y tá đêm qua trông coi Dung Ân Người bệnh nằm ở đây Đi đâu rồi Dạ thưa anh Sáng sớm hình như đã xuất viện rồi Người đàn ông nghe thấy vậy trên khuôn mặt Tuấn tú không khỏi sầm lại người phụ nữ nóc này dám miễn tâm mà rời xa khỏi anh nói đi là đi luôn chương bảy mươi sáu nam giả Tước cầm lấy tay bị băng bó gương mặt bình tĩnh xoay người đi ra ngoài Dung Ân ngồi trên xe taxi, chán nóng bừng bừng, toàn thân lạnh như băng khó chịu. Cô kêu tài xế tăng nhiệt độ lên. Nhất định là do rằng co thêm nữa, đêm lại bị cảm. Xe taxi dừng ở khu chung cư. Dung Ân xuống xe, áo vét trắng trên vai vướng ở cửa xe rơi xuống. Cô suy nghĩ một chút, cuối cùng khom lưng nhặt lên, đặt lên khỉu tay. Về đến nhà, trời vẫn còn sớm. dẫu cây xương rồng trước cửa nhà đang hướng ánh mặt trời đón nắng mỗi cây gai đều giống như lông tơ bén nhọn dựng thẳng lên dung ân nhẹ nhàng mở cửa vừa mới khép lại một chút tiếng động như vậy cũng làm cho mẹ dung nghe thấy ân ân con tối qua đi đâu vì sao một đêm không về mẹ dung ân tiến lên một người bạn của con bị bệnh con ở lại bệnh viện hơn nửa đêm Lúc đó trong lòng lo lắng Quên mất không điện thoại cho mẹ Ờ Trong lòng bà bây giờ mới nhẹ nhõm Thế hiện tại không chuyện gì rồi chứ Dạ không có chuyện gì rồi ạ Dung Ân đẩy xe lăn Đưa bà đến trước bàn ăn Mẹ con muốn thương lượng Cùng mẹ chuyện này Chuyện gì vậy Dạ công ty của con Năm sau sẽ chuyển đến chỗ mới Ở bên đó Họ muốn con cùng đi Cho chúng ta mướn một căn phòng bên cạnh Có lẽ cách đây khá xa Mẹ nói xem có đi được không Mẹ rung vỗ vỗ trên bàn tay con gái Vẻ mặt an nhàn Ân ân mẹ tất nhiên là đi theo con Con muốn đi chúng ta liền thu dọn Công việc thì quan trọng hơn Mẹ dùng ân hai tay ôm cổ mẹ Trong mắt nũng nịu Con yêu mẹ nhất Cái miệng này Mẹ Dung Ân mỉm cười Sắp sang năm mới rồi Nên mua đồ để chuẩn bị một chút Được Hai ngày này con sẽ đi mua Công ty sang tân Vì phải tổng kết công việc cuối năm Nên kỳ nghỉ đông muộn một chút Dung Ân ở nhà nghỉ ngơi hồi lâu mới đến bệnh viện Đi ngang qua phòng bệnh của Nam dạ Tước Cô theo bản năng nhìn lại Anh đã sớm biến mất Thẩm Hiên đã tỉnh lại Vì tổn thương phần cứng Nên khồi phục rất nhanh Chỉ là mất máu quá nhiều liền qua thì như không có sức sống Thẩm mặc ngồi trước giường bệnh Cũng chia thay quần áo Vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua Trong tay đang gọt táo Thuốc tha thuốc thít đang nói chuyện gì đó Hình ngạo em sai rồi thằng này không bao giờ đến những chỗ như vậy nữa hiển nhiên tối hôm qua cô đã rất vượng hái thẩm liên ngạo giơ tay lên từng ly từng tí để trên đầu cô vẻ mặt sững sững cô bé ngốc ai ngờ đến sẽ gặp phải chuyện như vậy đâu dung ân đi vào đem giỏ trái cây đặt ở một bên thẩm mặc cậu về nghỉ ngơi đi ở đây cô tớ được rồi dung ân thẩm mặc thấy cô đến, trong mắt lại càng không kìm nén được. cô bước đến hung hăng ôm lấy dung ân, trong lòng tớ vẫn còn rất sợ. tối hôm qua, thiếu chút nữa đã đã xảy ra chuyện. được rồi, không có chuyện gì nữa. dung ân vỗ vỗ nhẹ sau lưng cô mấy cái, tất cả đều qua rồi. dung ân, thẩm hên nào, trên đầu băng bó, ngoái đầu ra, thẩm mặc nói, ngày hôm qua. người cứu chúng ta chính là nam dạ tước cô biết chúng ta sao dung ân ngồi xuống biết có chút giao tình thẩm mặc cùng thẩm huyên ngạo nhìn nhau thấy cô không muốn nói nhiều cũng không hỏi tới thẩm mặc lại gần thật sao sau này tờ đơn của tước thức cũng không cần giành giật nữa cậu nói xem anh ta sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy thật đúng là đại ân nhân Dung Ân thấy cô còn tâm trạng nói đùa, vỗ vỗ lưng cô Cậu ấy vừa khóc vừa cười, hai ngày nữa là giao thừa rồi, huyên ngạo khi nào xuất viện Bác sĩ nói không có gì đáng ngại, ở lại hai ngày là được rồi, tôi cũng không muốn ăn giao thừa trong bệnh viện Dung Ân cứ khăng khăng, lúc này thẩm mặc mới về nhà tắm rửa và thay quần áo ở một nơi khác tại ngự cảnh uyển vương linh mở cửa hạ phi vũ hấp tấp xông tới nam dạ tuyết lúc này đang ngồi trên ghế sa lông trong tay không ngừng bấm điều khiển tivi Tước cô gái đem túi đặt bên cạnh ngồi sát bên anh tay của anh tại sao nam dạ tuyết dừng dưng cúi đầu nhìn không có chuyện gì vết thương nhỏ mà thôi thế này mà còn nói không có chuyện gì Hạ thị Vũ lo lắng kéo tay của anh qua Cái loại bùi công tử này Tôi sợ sau này chúng ta không thể đối phó Cô biết chuyện rồi à Chuyện tối hôm qua Chuyển khắp nơi Tuyết Anh giúp cuộc là vì ai vậy Không ai cả Nam dạ tiếc không muốn nói Vốn đang bực dọc nóng nảy trong lòng Không phải là đã kỳ nghỉ đông sao Sao không ở nhà mà chuẩn bị Tết cho tốt Chạy đến đây làm gì Tôi lo lắng cho anh hạ phi vũ giọng nóng nảy người đàn ông này từ đầu đến cuối cô không thể nào nhìn được tâm tư của anh loại cảm giác này không thể đoán ra trong lòng cô cảm thấy bực dọc nam giả tuyết vỗ vỗ vào lưng cô tôi không sao đi thôi đi ăn cơm sắp tết bất luận là trên đường hay trong khu mua sắm Cũng cảm giác được không khí nhộn nhịp Cực kỳ náo nhiệt Mẹ Dung thật lâu không đi ra ngoài dung anh muốn dẫn bà ra ngoài đi dạo một chút Mới đến cửa gặp ngay riêng Việt vừa đến Anh cùng họ mua sắm Lại sách tất cả vào nhà Hôm nay là đêm giao thừa Buổi tối theo tục lệ thì ăn bánh trẻo Dung ân mở đèn trong nhà Cả phòng liền sáng rực. viên việt ngồi trên ghế treo đèn lồng ở cửa dung ân ngồi chồm hổm vị lấy co chừng bên trái đúng đúng được rồi bánh trẻo trên bàn thơm ngào ngạt cảm giác xung vầy một chỗ nghiễm nhiên giống như là người một nhà mẹ dung vui mừng tâm tình thật tốt hơn mười giờ tối dung ân mới tiễn riêng việt về nhìn xe anh càng lúc càng xa cô đứng dưới ngọn đèn đường chợt thấy trong lòng thuyền muộn một chút sai người vừa muốn đi vào liền thấy một bóng người đứng trước mặt là cô tôi không nghĩ rằng anh vẫn đến chỗ của cô tư mạn mặc một chiếc áo khoác mỏng trên người một đôi bốt vòng quanh chân dung ân tôi đến tột cùng kém cô chỗ nào tôi thật sự không hiểu đã chạy thế này hay là cô đi về đi. Dung Ân không muốn dây dưa với Tư Mạn, hai tay nhét vào túi quần định rời đi. ở trên đời này chỉ có tôi là yêu anh ấy nhất. Tư Mạn tiến lên hai bước chặn đường Dung Ân, trong ánh mắt bắn ra ánh nhìn kiên định. tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. cô có thể sao? đúng, tôi không thể. Dung Ân nói rất thẳng thắn, nhưng tình cảm là miễn cưỡng không được. nếu cả hai đều yêu nhau sâu đậm thì dù có là ai cũng không thể tách rời ở được tư mạng kinh ngạc đứng ở đó cô biết trung ân nói không sai hôm nay cô theo dõi riêng việt mới tìm được nơi này một ngày cô đứng ở góc nhỏ ngốc nghếch nhìn họ ba người vui vẻ hạnh phúc cô ngay cả xông đến chất tấn cũng không nói bởi vì cô trong mắt anh không là gì cả dung ân lên đầu không bao lâu tướng bước chân biến mất trong hành lang đèn đường màu da cam chiếu gương mặt tươi mặn trắng bạch cô bỗng nhiên ngồi sụp xuống khóc thút thít kỳ nghỉ đông này rất ngắn mới đây đã không còn mấy ngày nữa bởi vì công ty mới khởi bước không lâu công việc thiết yếu bây giờ là đạt được cơ hội cho nên thời gian là quan trọng thẩm mặc cúi mình bắt mọi người chịu tội công ty đổi địa chỉ cũng tuyển thêm một số nhân viên dung ân cùng mẹ dung dọn nhà thẩm mặc tìm giúp cô một căn hộ sáu mươi mét vuông dung ân thấy đã đủ rộng rãi hơn nữa là có thang máy lén sáng tốt tóm lại là rất hài lòng sang tân trước mắt toàn bộ sức lực đều dồn vào hồ sơ của quản lý niêu, bên họ không có công nhân liền thuê công nhân bên ngoài trung ân thỉnh thoảng đến công trường giám sát mặc dù cực khổ nhưng rất tự do tự tại chuyện chuyển nhà cô vốn không nói cho Diêm việt biết nhưng anh biết địa chỉ của sang tân sau khi nghe ngóng liền tìm đến cuộc sống coi như yên ổn ba tháng đã qua trong thời gian này trung ân quả nhiên không hề thấy mặt của nam dạ tước Cô đã bắt đầu quên lãng từ từ, sẽ có một ngày cô tin rằng mình sẽ quên được, thậm chí sẽ không nhớ rằng nam giả Tước đã từng xuất hiện trong đời cô, mà vận mệnh luôn luôn không ngờ như vậy. Những tháng gần đây, nam giả Tước thường xuyên xuất hiện trên trang đầu của tạp chí giải trí, anh cùng tư mạng thành một đôi, sự mập mờ đó bị phóng địa vô cùng, thậm chí nói rằng nam giả Tước sớm đã trở thành người ở sau màn ảnh của tư mạng. Dung Ân nhấc dấu chéo góc ở phía bên phải, đóng website lại. Cô lẳng lặng dựa vào ghế. Lúc trước, lời nói lúc trước của Tư Mạn liền không khỏi hiện lên trong đầu cô. Đến gần Nam Dạ Tước, cô ta chẳng lẽ có mục đích gì sao? Dung Ân, bên giám đốc Liêu xây cất thế nào rồi? Thẩm Mặc, cậu yên tâm. Dung Ân cầm lấy túi sách bên cạnh, tới đi qua vài lần. kỳ hạn công trình hẳn là không thành vấn đề. Có cậu ở đây, tôi dĩ nhiên là yên tâm rồi. Thẩm mặc khôi phục bộ dạng đầy ý chí chiến đấu, tinh thần sáng láng. Đó là một cư xá mới xây, bên trong cũng được tu sửa sạch đẹp. Lúc đó có thể xây cất lại chỗ này cũng vì giám đốc Lưu coi trọng sang tân với dự phí khá thấp của phòng thiết kế. Dung Ân đi taxi đến cửa, vừa mới bước vào. Công nhân đang trang hoàng ở lầu 2 Liền nhìn thấy cô Chủ lầu lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại Alo, trưởng phòng hạ Cô ấy đã tới Được, tôi biết Cuộc sống sau này sẽ phải dựa nhiều vào lời giới thiệu của chị Dung ân đi lên lầu 2 Đi vào Các công nhân đang tất bật Nhìn thấy cô liền chào hỏi Cô gật đầu mỉm cười Sau khi vào phòng ngủ Bên trong tu sửa khá ổn còn sơn lại nữa là có thể hoàn thành cô nhìn kỹ tình chỗ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng mới sai người muốn đi ra ngoài đi tới phòng khách lại không thấy những công nhân vừa mới bận rộn ở đây đâu cả những công cụ kia tùy ý ném xuống đất có thể thấy được là đang chạy bạt mạng nhưng trên ghế salon một người đàn ông ngồi nhàn nhã anh ta hút thuốc trong tay cái bật lửa lúc mở lúc đóng thoát ra âm thanh lạch cạch chói tai dung ân đến cửa tay mới vừa định vị mở cửa thì phát hiện ra cửa đã bị khóa trái anh sao lại ở đây người đẹp hung dữ vậy bùi lang hít một hơi khói trắng theo miệng anh tràn ngập tôi nghe nói em ở đây muốn ghé thăm một chút tôi cùng bùi công tử thật không có giao tình tốt như vậy dung ân cười lạnh em có thể gọi tôi là bùi lang anh ta đặt một chân đang gác xuống trong mắt không nóng vội chỗ này nhỏ như vậy lần này dung ân có mọc cánh cũng chạy khó thoát em tên là dung ân cô cũng không muốn cùng hắn chơi trốn tìm anh muốn làm cái gì hắn nghiêng người đứng dậy gạt tàn thuốc trên mặt đất tôi thì có cái thói xấu là không kiếm được người thì sẽ ngày đêm thương nhớ kể từ khi thấy dung tiểu thư tôi thân thể cũng muốn tâm cũng muốn bây giờ gặp lại chính là duyên phận giữa hai ta em hãy ở cùng tôi nhé tôi không quan tâm em từng là người của nam dạ tước đến lúc đó em không cần đi ra ngoài làm việc cực khổ như vậy tôi nuôi bảo vệ và chăm sóc em thật tốt bùi công tử thật là rộng tay dùng ngân mỉm cười nếu nói một chút cũng không sợ đó là giả người như tôi không dễ dàng bị xua đuổi như vậy Bùi Công Tử có thể cho Tôi cũng giống như những người khác Xe xị, biệt thự Tôi đều không thiếu Dương Tiểu Thư thật không chút nào căng thẳng Bùi Lang mỉm cười Tiền em không muốn Tôi cho em cái khác Hôm nay em đừng nghĩ Sẽ có anh hùng cứu mỹ nhân Nơi này chỉ có hai người chúng ta Anh, anh không phải muốn dùng vũ lực chứ Nếu em không theo Tôi sẽ phải suy nghĩ một chút Bùi lang nói liền đứng lên Ngón trỏ nới lỏng cà vạt Làm ở căn phòng trống này Không biết có giống mùi vị đánh trận không nhỉ Hoàn cảnh như vậy Dung ân không có một chút bối rối Ngược lại tỉnh táo lạ thường Hắn tiến thêm một bước Cô liền lùi một bước Bùi công tử muốn nữ nhân nào mà không được Không cần phải dùng sức ép buộc người khác <cười> Người như ta Đừng hy vọng có thể thoát Bùi lang ép lên trước Nói thật Tôi chưa từng dùng sức mạnh với phụ, với phụ nữ Trung ân thối nô lui đến bên cửa sổ liếc xuống Vừa lúc có một đống cát Anh đừng ép tôi Em nói gì vậy Bùi lang sắc mặt có chút không vui Loại đàn ông quyền thế như vậy Muốn phụ nữ Cần gì phiền toái đến như vậy Thấy quen bao nhiêu phụ nữ bèn lao đến, hiển nhiên thân thế hơn hẳn người khác. Anh ép, tôi sẽ nhảy xuống. Dung ân cũng không hù dọa hắn. May mà đây là lầu hai, mới không chừng, có thể nhảy xuống đống cát, nhiều lắm thì gãy chân. Em nhảy thử đi. Bùi lang tiếp tục tiến lên, hắn cũng chẳng tin. Dung ân thấy anh ta sắp tới, liền nhắm mắt lại. bẩy cửa sổ nhảy ra ngoài ánh mắt bùi lang chợt nhảy lên cánh tay dài bắt lấy chụp được thắt lưng của dung ân chết tiểu con mẹ nó cô hiểu thật à hắn dùng lực kéo cô lên tĩnh mạch trên trán kéo căng mất một hồi lâu mới đưa cô trở về anh ta buông tay xa ngồi thở hồng hộc trên nền xi măng bộ vét màu đen khắp nơi đều là vôi trắng hai tay chống đỡ trên người Hai con mắt liếc nhìn Dung Ân Nếu là cơ tầng cao nhất Cô cũng nhảy à Cô vẫn chưa định thần trở lại Hai mắt nhìn hướng khác Như vậy tất nhiên là không nhảy Sau khi hắn thở dốc xong Liền nghiêng nghiêng người đứng dậy Phụ nữ như cô Đúng là lần đầu ta mới thấy Coi như không làm được tình nhân Ta làm bạn, được chứ Bùi lang cũng chẳng muốn phiền toái Dù sao cũng là cán bộ cấp cao Hình tượng là quan trọng Dung ân không tin anh ta có thể từ bỏ ý đồ như vậy Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Làm người tốt Cô liền không tin rồi Bùi Lang đứng dậy Vỗ vỗ vôi trên quần áo Bước đến cửa Móc chìa khóa trong túi ra Đi thôi Dung ân mặc dù do dự Nhưng vẫn là đứng lên đi ra ngoài Cửa thang máy Anh nhấn một tầng 1 tầng một. Dung Ân không theo vào Xe người đi tham bộ Này đùi lang đuổi theo Tiến gầy nện ồn ào trên cầu thang Tôi nói không đụng Sau này liền sẽ không đụng cô Phụ nữ thật là khiển toái Dung Ân xách túi Nhanh đi tới cửa cư xá Anh đi ô tô đuổi theo Chiếc BMW X6 trái mắt Cũng là một mô đen mới Lên xe tôi chở cô Không cần Dung Ân bước lại trên mặt mỉm cười tôi ra ngoài có thể bắt taxi anh đậu bmv ngang trước mặt cô lên xe trung ân sợ anh ta sẽ làm gì đó chỉ đành ngồi lên xe nhưng là ngồi ghế sau bùi lang lái xe vững vàng thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu thấy mặt cô đầy dè dặt cô cũng sợ bộ ràng của tôi à không có thật không vậy cô cảm thấy tôi là người như thế nào anh ta mặt dày tiếp tục hỏi trung ân ngẩng đầu thấy khóe miệng anh ta nhếch lên anh rất tốt bùi Lang nghe nói tiếng cười ức chế không được từ trong miệng cô lao ra tôi mời cô ăn cơm nhé không cần trung ân theo bản năng trả lời rất là lớn tiếng nụ cười anh không giảm tăng tốc về phía trước vậy thì có hai lựa chọn hoặc đấy là tôi mời hoặc là cô mời tôi hay là cô mời tôi nhé Vẫn chưa từng có cô gái nào mời tôi ăn cơm đâu Dung Ân nghiêm túc nhìn gò má của anh Thấy ánh mắt của anh trong suốt Lúc anh cười Với lúc nãy Dường như là hai người khác nhau Bủi lang thấy cô không nói Liền quay đầu lại Cô ấy là người duy nhất tôi nhớ thương Dù cả hai lần đều không có được Cho nên sẽ không có lần thứ ba Không cần đề phòng tôi như loài lang sói Cô quá coi thường tôi rồi Anh cũng đã nói như vậy Dung Ân cũng thu hồi khuôn mặt để phòng Bùi Lang lái xe đi ăn cơm. Lúc dùng cơm, cô vẫn cảm thấy lúng túng, giao nghĩa ý vị xuyên qua miếng thịt bò. Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Chuyện gì? Anh nhấp một ngụm rượu, ngón tay thon dài dọc theo ly rượu gõ xuống. Tại sao anh lại biết tôi ở đây? Anh nghe ai nói? Anh cười hứng thú, cắt từng miếng thịt bò ưu nhã đưa vào miệng. Cô đắc tội người nào? Thì chính mình cô còn không biết à Dung ân nhíu mày Sắc mặt đông cứng lại Tức thức Người phụ nữ thường đi cùng với nam dạ tuyết Bùi lang không nói tên Dung ân cũng đoán ra là ai Cô nâng chén rượu lên Tóm lại Hôm nay cảm ơn bùi công tử đã rơi cao đánh khẽ Anh cười Cùng cô chặn cốc Dùng sức mạnh không được Tôi bèn dùng ôn nhu Dung ân Tôi theo đuổi cô được không?" Dung Ân thiếu phút chút nữa phun hết rượu trong miệng ra, cô mỉm cưỡng cười. "Bùi công tử cứ nói đùa." Bùi Lang không tiếp tục đề tài này, hai mắt xuyên qua ly rượu nhìn về phía cô gái đối diện, thần sắc lại có vẻ mập mờ. Dung Ân vội vã ăn hai miếng, đợi đến lúc tính tiền, anh cũng không cho cô cơ hội này và lại còn cho phục vụ rất nhiều tiền tip. Lúc về dung ân cố ý kêu lên xe về bùi lan cũng không giữ làng gọi lại gọi xe taxi cho cô rồi nhìn cô biến mất trong ánh mắt mình đến công ty dung ân không đem chuyện này tiết lộ một chữ tránh cho thẩm mặc lo lắng lúc nhìn thấy những công nhân kia lần nữa mỗi người trên mặt đều nơm nếp vẻ lo sợ áy náy dung ân không nói thẳng coi như không có chuyện gì xảy ra xuân về hoa nợ ánh mặt trời xuyên qua những gương mặt hoạt bát trẻ trung thời gian trôi đi rất nhanh sau hai tháng dự án giám đốc lưu đã gần xong đối với diêm việt có đôi khi dung ân cố ý né tránh mặc dù như vậy cứ cách ba ngày anh lại chờ cô ở lầu dưới của công ty ân ân bạch mã hoàng tử tới kìa tô luân cùng cô ra khỏi công ty đụng khẽ vào cánh tay cô Dung Ân dừng bước, thấy anh đứng bên cạnh xe hút thuốc lá. Anh nắng nhỏ bụi xuyên qua bờ vai anh, tấm lưng kia vẫn như vậy, tiêu điều. Dung Ân lặng yên không một tiếng động tiến lên, riêng biệt ngẩng đầu lên liền phát hiện ra cô đứng lại bên người. Anh mang điếu thuốc ném trên mặt đất, dẫm lên. Tan ca rồi à? Ừ. Dung Ân dựa vào sườn xe giống anh. Đợi lâu rồi đúng không? Không có, anh cũng vừa mới đến. Diêm Việt mở cửa xe, ý bảo cô lên xe. Lúc này là giờ cao điểm trên đường đông đúc, Diêm Việt nắm tay trái của cô trong lòng bàn tay, Dung Ân có thể cảm được đầu ngón tay dính dính ẩm ướt, giống như ra rất nhiều mồ hôi. Đến nhà hàng đã là 7 giờ tối, Diêm Việt chọn một chỗ gần cửa, kêu nhiều món ăn bày biện trên bàn. Dung Ân sớm đã đói, bụng kêu vang, cô cầm lấy đũa vừa định ăn nhìn thấy bồi bàn đẩy toa ăn đến phía trên bảy biển hai mâm đồ ăn rất lớn chỉ là được đẩy lại dùng ân không khỏi để đũa xuống nhiều món ăn như vậy ăn không hết bồi bàn đem toa ăn dừng trước mặt dân việt anh đứng dậy lấy lồng đẩy ra chỉ thấy bên trong là một bó hồng rất lớn một mâm khác sau khi mở ra thì là chiếc ngã kim cương chúng ta kết hôn nhé. Dung Ân trong tim đập mạnh liệt, đập loạn xạ vài nhịp. Những lời này cô nghe hẳn là trong lòng phải tung tăng như chim trẻ, nhưng vì cái gì mà trong lòng lại không hề có cảm giác vui sướng đó? Dung Ân nhìn gương mặt trong găng tấc này, hai tay đặt trên bàn không khỏi nắm chặt. Cùng duyên việc kết hôn, cùng duyên việc cả đời ở chung một chỗ, không phải là hy vọng của cô trước giờ đó sao? anh cẩn thận lấy chiếc nhẫn kim cương lóng lánh ra cầm tay của dung ân để vào lòng bàn tay mình chiếc nhẫn lạnh như băng lồng vào ngón tay áp út của cô lúc tiến thêm một bước dung ân vừa định cong ngón tay lên điện thoại của duyên việt liền vang lên alo anh dừng động tác nghe máy cái gì duyên việt nhăn chán bệnh viện nào được tôi sẽ đến ngay buông lỏng theo ngón tay của anh chiếc nhẫn kia chưa kịp đeo vào đã trượt ra khỏi ngón áp út của dung ân rơi xuống trên bàn thủy tinh xoay vài vòng sau đó nằm úp xuống không động đậy nữa ân ân anh có việc phải đi ngay riêng việt còn chưa nói xong đã đẩy ghế đứng lên ánh mắt dung ân rơi vào bó hoa hồng kia được anh đi đi xoay người rời đi bước chân thật nhanh dường như có thể nhìn thấy được sự lo âu của anh dung ân sau khi đem những kim cương cầm lấy nắm trong lòng bàn tay anh đi gấp như vậy thậm chí thời gian đeo nhẫn của cô cũng chẳng có trung ân không cảm thấy khó chịu mà ngược lại bình yên rất nhiều cô ở lại một mình ăn tối rồi đứng dậy rời đi băng qua đường lớn nhìn thấy rất nhiều người đứng trước khu nghỉ ngơi có lầm không đây là tư mạng sao bình tinh nổi tiếng bây giờ đấy chuyện gì mà không làm được nhưng cô ta thành công như vậy Hào lại phải dùng ân đã bước đến cửa thu chân trở lại, cô tiến vào trong đám người, chỉ thấy trong khu đó trên chiếc TV 42 inch đang chiếu tin tức mới nhất mà tấm hình góc trái màn hình rõ ràng chính là tên mạng. Kính thưa quý vị, theo thông tin mới nhất là một minh tinh của công ty trung diệu, Tư Mạn bị phát hiện tự tử bằng cách cắt mạch máu trong nhà. Theo những người liên quan tiết lộ, 7 giờ sáng nay, một loạt hình khiêu dâm của Tư Mạn được lưu truyền trên mạng. Blog của cô cũng chiếm vị trí đứng đầu trong suốt 12 giờ. Tư Mạn năm nay 24 tuổi. Trước đây, lấy thêm thận người mẫu bước vào nghề diễn xuất, vừa mới đây lại có tin đồn cùng giám đốc của tức Thức. Kế tiếp chính là liên tục báo cáo hình siêu dân của tim mạng có ở khắp mọi nơi mặc dù đã khắc phục nhưng vẫn không thể ngăn cản được hình tượng trước đây bị hủy hoại trong chớp lát dung ân yên lặng lùi ra ngoài xã hội này lúc người ta gặp rủi ro có thể bị kéo xuống vực thẳm mà dậu đổ bình leo thì chỗ nào cũng có riêng việt chắc chắn biết tin tức trước tiên sau đó mới vội vàng rời đi dung ân đi ra tiệm cơm mấy tết đó mà giờ đã được nửa năm. Tối nay gió thổi vào mặt đặc biệt nóng, nóng gan khó chịu. Dân chúng đều như vậy, bắt được một chuyện nóng liền cắt giao bán lấy, không chịu buông ra. Một tuần sau, các trang web lớn cùng các tạp chí giải trí đều nói về Tư Mạn. Mặc dù những tấm hình đó đều bị xóa, nhưng vẫn giò gì không ít. Tóm lại, tiền đồ của Tư Mạn đã bị phá hủy. Diêm Việt. tốn nhiều sức lực mới đưa tư Mạn rời khỏi bệnh viện cũng né tránh truy kích của nhà báo đem cô giấu ở một ngôi biệt thự của mình ở ngoại thành ở chỗ đó riêng việt chẳng bao giờ nói với người khác anh chỉ chờ dung ân mang chút ít quần áo đến cô chuyển mấy lần xe vừa đi taxi cẩn thận nên mới đến được đó gõ cửa riêng việt mở cửa nguyên người cho cô vào dung ân thật ngại quá Bắt em đi một chuyến xa như vậy Giọng nói này Dung ân nghe có một chút lạnh nhạt Không có việc gì Cô đem quần áo mang theo để trên ghế lông Tư mạng đâu rồi Cô ấy khá hơn chút nào chưa Diên Việt lắc lắc đầu Mấy ngày nay Mặt anh đầy mệt mỏi Từ khi xuất viện đến giờ Cô ấy một chữ cũng chẳng nói gì Dung ân nhẹ bước đến cửa phòng tư mạng Vừa mới đứng lại Lại thấy đột nhiên cửa mở ra ngay sau đó cô gái giống như nổi điên mặc đồ ngủ chạy đến hất dung ân vào vách tường không được chụp không được chụp tôi tùy mạn tóc rối bù trong phòng tán loạn dép đá trên ghế xa lông bộ dạng hết sức kinh người hoàn toàn không còn khí chất của ngày thường riêng việt vội ôm lấy cô để đầu cô vào ngực mình tư mạng không phải sợ em đang ở nhà không ai có thể tổn thêm em được nhà Cô gái quay người khóc đến tê liệt tim phổi Từ từ ngẩng đầu lên Duyên Việt vén mới tóc rối Lộ ra ánh mắt sợ hãi Việt Em rất sợ Bọn họ cứ bức em Chụp hình em Em không có mặt mũi để sống nữa Ai Bọn họ là ai Duyên Việt cắn răng Giọng nói lạnh lùng vô cùng Từ mạng không nói nữa Chỉ là không ngừng khóc Hai mắt khoảng sợ Trợn tròn Từ mạng đừng sợ, anh ở đây. Hai tay anh ôm chặt lấy cô. Dung Ân đứng trong phòng khách lớn như vậy, cảm giác như mình là người thừa. Nói cho anh biết, rốt cục là ai? Nam Dạ Tước, Nam Dạ Tước. Tư Mạn nói ra cái tên này, vẻ mặt dường như hoảng loạn. Cô ở trong ngực Diêm Việt không ngừng dẫy dọa, giống như bị một đả kích rất lớn. Dung Ân chỉ cảm thấy đầu giống như muốn nứt ra. Cô Trang thương ngàn kế muốn chạy trốn, tránh né, nhưng tên của anh luôn xuất hiện ở mọi nơi, giống như không làm hỗn loạn cuộc sống của cô thì nhất định sẽ không bỏ qua. Lại là hắn, hắn đấy tụt cùng đã làm gì em? Em nói đi. Viên Việt nổi giận, trong cổ họng, lời nói dường như được giống ra. Việt, em muốn giúp anh, em đến gần hắn, em muốn lấy được CD kia. Đây là CD quay lén bằng chứng. giám đốc lý đã bị hại, nhưng là hắn bị phát hiện, việc hắn rất đáng sợ, hắn không phải là người, hắn là ác ma. Tư Mạn vươn hai tay gắt gao níu lấy tóc của mình, từng nhúm từng nhúm giật xuống, thân thể gầy yếu trong ngực diêm việt co rúm lại đau đến không muốn sống. Tư Mạn diêm việt hai tay nắm chặt lấy mặt của cô, làm cho cô mặt đối mặt với mình. Làm sao em biết chuyện khi đi? em em em không lúc vô tình nghe được anh cùng người khác nói chuyện việt em rất sợ dung ân đứng ở cách đó không xa lại có thể rõ ràng nhìn thấy đáy mắt riêng biệt khác thường hiển nhiên là anh đau đớn cảm giác được cái gì gọi là bất lực anh ôm chặt tư mạn vào trong ngực đôi mắt màu trà đó đã có thể nhìn thấy chút hơi biết đối với lời tư mạn nói dung ân không một chút hoài nghi nam đã tức là ai chứ anh ta có cái gì mà không dám làm Từ mạng thân bại danh liệt nhưng bên trong từ điển của anh đó chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ rõ ràng là mùa hè nóng lực như thiêu đốt dung ân lại cảm giác toàn thân toát mồ hôi lạnh nếu anh biết trước đây là do cô không từ thủ đoạn để rời đi không biết anh sẽ dùng phương thức nào để trừng phạt cô dung ân chẳng dám nghĩ qua là an ủi mình anh không thể nào biết được riêng việt mang tư mạn không kiểm soát được tâm tình trở về trong phòng dương ân cảm thấy ở lại nữa cũng là dư thừa cũng không chào tạm biệt hai người cô liền rời đi bên trong lự cảnh uyển mặc dù dương ân đã đi nhưng nam dạ tuyết vẫn không đuổi việc vương linh anh thỉnh thoảng về nhà ăn cơm nên muốn giữ cô lại tháng tám nắng cắt như lửa bên ngoài nóng như một lò lửa cây cối khô khốc không sức sống nhưng bên trong phòng khách rộng lớn máy lạnh được mở với nhiệt độ thấp cái nóng trong người bỗng chết mất đi vương linh đem sức đặt lên bàn cậu chủ món ăn đã đủ ạ nam dạ quyết gật đầu hai mắt nhìn lên quét qua người cô đang cúi xuống lộ ra sợi dây chuyển trên cổ vật này anh vẫn còn nhớ là anh mua cho sau đeo lên cổ dung ân sợi dây này ở đâu ra cương linh sợ run lên dung ân ban đầu đã dặn dò không được đeo trước mặt nam dạ tước nhưng là ngày hôm nay ra ngoài uống rượu mừng khi đi về không thay quần áo và quên không tháo xuống nam dạ tước nghiêm mặt đặt đũa xuống thấy bộ dạng này vương linh nào dám giấu giếm cậu chủ đừng hiểu lầm là dung tiểu thư tặng cho tôi lúc trước cô ấy bỏ quên nhiều đồ tôi không nỡ vứt liền lén cầm về nhà chương 77 nam đã tiếp hai tay chống lên mặt bàn hai cặp mắt sắc bén quét về một phía Nếu là cô ấy cho cô, thì là của cô Giọng nói anh u ám Anh mua nhiều đồ cho Dung Ân như vậy Cô không quý trọng, tùy tiện cho người khác Tất nhiên cũng không thể nói gì Cậu chủ, Dung Tiểu Thư là người tốt Vương Linh thấy anh không nói Lại nhớ thích Dung Ân đối với cô thật tốt Liền vội vàng nói tốt cho Dung Ân Nam dạ tuyết nít một cái chân thon dài Nửa người trên dựa vào phía, phía sau thật sao tốt như thế nào dung tiểu thư gương mặt luôn luôn ôn hòa nhã nhặn cô ấy nói nhiều đồ như vậy cô ấy dùng không thể mang đi cũng không dùng đến để lại cho tôi rất nhiều đêm đó cô ấy thu xếp đồ đạc tôi cũng không biết anh muốn để cô ấy đi nếu không tôi sẽ trò chuyện với cô ấy thật nhiều vương linh cho rằng dung ân đêm đó hết sức đau khổ thử nghĩ xem chính người đàn ông mình yêu đuổi đi có người phụ nữ nào chịu đựng được nam dạ tước thấy cô vẫn còn nói tiếp sắc bén bắt lấy một câu khác thường buổi tối nào anh để cho riêng văn đi hơn nữa còn cùng nhau ăn cơm trưa mà lúc đi lại là buổi tối hẳn là cô đã sớm rời khỏi chính nhà trước một hôm dung tiểu thư đi cô ấy sai tôi ra ngoài mua đồ sau khi tôi trở về đúng lúc nhìn thấy cậu chủ rời đi tôi vốn đã muốn nấu lẩu ăn khuya bưng lên, sau đó thấy cô ấy đang thu dọn đồ một mình nên không quấy rầy cô ấy, Nam giả tước khẽ nhắm hai mắt lại. trước đó anh cũng không định tiết lộ ý định kia. đêm đó là duyên nhân cô ấy chủ động, là cô nói muốn giao dịch, càng làm anh chán ghét. ngày thứ hai mới quyết định để cô rời đi, nhưng cô lại có há có thể lường trước điều ấy. cô ấy còn nói gì không? dung tiểu thư ngày hôm đó rất kỳ quái, tôi nghĩ thầm do cậu chủ đã lâu không về, trong lòng cô ấy chắc là không vui. cô ban ngày thu dọn đồ đạc, tôi nềnh hỏi đi đâu, dung tiểu thư nói về nhà. vương lưng cho rằng những lời cô nói đều tốt cho dung ngân. nam đã tước móc ra một miếng thuốc, đốt lên, khói như ảo quanh quẩn trên đầu ngón tay. thì lúc cuối ở nhà. thần sắc như thế nào dạ dung tiểu thư rất bình thản có đôi khi tôi dọn dẹp phòng nhìn thấy cô ấy ngồi ở ban công đánh máy tính mới đầu tôi cho rằng cô ấy đang chơi game sau mới biết là làm việc có lúc cô ấy ngồi đó một ngày cũng không nói mấy câu cho nên tôi không hiểu dung tiểu thư rất yêu cậu chủ nhưng sang về nhà cô ấy đều cùng anh gây khổ mỗi lần anh rời đi thì cô ấy mới khôi phục dáng vẻ bình thản ban đầu nam giả tiếp cầm điếu thuốc hai ngón tay rạc mạnh khói bụi bắn trên mu bàn tay anh cũng không có cảm giác đau thì ra là chỉ có ở trước mặt anh cô mới có dáng vẻ cuồng loạn như vậy nhưng như vậy dường như cũng không chứng minh được điều gì họ ở bệnh viện cãi nhau một trận rồi lại nói chuyện đứa bé cô bụng đầy suy tính nhưng cũng không sai sự thật cho dù trước đó dương ân có thu dọn đồ chuẩn bị rời đi Nhưng cũng có thể nói, cô đã tự biết rõ Không muốn ăn một chút gì nữa, nam đã tuyết đứng dậy đi tới phòng ngủ Sau khi dung ân đi, nơi này lại cảm thấy vắng lạnh gấp bội Tất cả dấu vết của cô đều bị tẩy rửa sạch sẽ Tinh tế mà nhớ, thì một chút cảm giác quen thuộc cũng chẳng thấy Nam Dạ tuyết dang rộng người nằm trên giường lớn mềm mại Ánh mặt trời nóng bỏng bị trắng ở ngoài, không ngăn được những tia nắng nhỏ nhoi chen vào. Anh đưa tay hối ở sau óc, khẽ nâng tay, khoảng cách có thể nhìn thấy bóng lưng gầy kia đang uốn éo trên bàn công. Cô đứng dậy, giống như gấu khao la treo ngược người xuống. Tôi làm chán chết thôi, Nam dạ tiếp, anh nuôi tôi. Đúng, anh muốn nuôi cô, cho cô một cuộc sống thật sung sướng, anh muốn quý trọng. Nên hết lần này đến lần khác Dung Ân đều không biết quý trọng Có nhiều thứ thuyền chán Liền bị Nam Dạ Tuyết đá một cước đi rất xa Kiếp này không muốn nhìn thấy nữa Anh nhắm mắt lại Nghĩ lại Cũng chỉ là một người đàn bà thôi Cần gì phải phát óc nghĩ ngợi nhiều như vậy Đang nằm trên giường Anh bật dậy rất hẹn như con rết dữ tợn trong lòng bàn tay nhưng lại không phá hỏng bàn tay tinh xảo của anh ngược lại lại tăng thêm mấy phần lạnh lùng mở ngăn kéo ra trong lúc vô tình thấy hộp trang sức trong góc khuất nam giả quyết cầm nó trong lòng bàn tay tiện tay mở lên bên trong trống rỗng những thứ trang sức kia đều đã bị dung ân mang đi anh ngước miệng cười thậm chí cảm giác ý nghĩ vừa rồi của mình thật buồn cười Nam dạ tuyết ném hộp trang sức lại và ngăn kéo Vừa muốn đóng tủ lại Liền thấy hộp trang sức bị lật tung do bị ném Giờ đây Vết ra một tờ giấy Anh cầm lên vừa nhìn thấy mấy chữ Lại đem hộp trang sức ra Chợt tờ chi phiếu bị giấu phía dưới Liền rơi xuống chân anh Sau khi thấy cảnh này Sắc mặt Nam dạ tuyết trở lên lạnh thấu xương Anh cầm lấy đồ Đi lên thư phòng Mở máy tính lên hai mắt thân thúy theo ngón tay gõ linh hoạt từ từ chuyển thành hung ác nham hiểm mãi đến một lúc lâu sau anh mới kiểm tra tài khoản của chính mình nhưng tấm chi phiếu khống anh đưa cho dung ân cho đến bây giờ cô vẫn chưa dùng đến theo số mật mã ngân hàng năm đã ước phát hiện tiền trong thẻ này chính là số tiền dung ân lúc trước đã chuyển đi từ cái thẻ của anh chẳng qua chỉ bớt đi một chút tiền lẻ Gập laptop lại Hai tay anh che mặt Sau mấy nhịp thở trầm ổn Bỗng nhiên vỗ mạnh xuống bàn Anh đứng khắt dậy Làm cái ghế bị bật đẩy ra thật xa Người đầy hỏa khí Lao ra khỏi phòng Chiếc xe thể thao màu xám bạc Giống như mũi tên lao đi trên đường Mua xe mở rộng gió đêm khô nóng thổi vào mặt cũng không dị bớt chút nào cơn nóng giận của anh. sự khác thường trước khi đi của dung ân, lời vương linh nói, hơn nữa khoản tiền đó, nam dạ tước phải đập vào kèn xe mấy cái, sau thể thao lặng lách mạnh mẽ xông lên với lầu cư xá trước đây của dung ân. anh trực tiếp tìm đến cửa, nhưng gõ một hồi lâu, chiếc sau không hề có người mở cửa. cuối cùng Một người hàng xóm đi qua rừng chân. Cậu tìm ai? Thân thể cao lớn của nam dạ tuyết chen chức trên hành lang. Làm cho không gian chật hẹp càng trở nên ngột ngạt. Xin hỏi người nhà này đi đâu rồi? À, là mẹ con Dung Vân sao? Sớm đã chuyển đi, được nửa năm rồi. Chuyển đi? Đi đâu? Ừ, thì chuyện này tôi cũng không biết. Họ đi rất là gấp gáp. Nam dạ tuyết nhếch môi mỏng. Lấy điện thoại ra Số của dung ân anh vẫn chưa xóa Nhưng vừa mới gọi Bên kia liền truyền đến giọng Mỹ máy móc Xin lỗi Số điện thoại bạn gọi không có thật Âm thanh đó vang vọng bên trong cầu thang Lộ ra vẻ trống rỗng mà lạnh như băng Anh xuống lại lầu dưới Cũng không lên xe ngay mà dựa vào sườn xe hút thuốc Từng mảnh từng mảnh rơi đến bên chân cũng chỉ là tàn thuốc Nam đã tuyết tĩnh tâm lại Anh đối với Dung Ân vẫn là chán ghét Cho dù cô không lấy tiền rời đi thì sao Coi như là cô lừa anh Mãi có thể như thế nào được nữa đây Nghĩ vậy Anh liền bỏ lại đứa thuốc trên xe Nhưng cái tiền nóng này hồi nãy Bây giờ không lái xe đi được Đến cuối cùng Anh dứt cục suy nghĩ cẩn thận một chút Anh đối với Dung Ân Thật sự là chán ghét sao ngoài cửa sổ ngọn cây thỉnh thoảng đung đưa đùa lao sao cả đêm không ngừng làm cho mùa hè tăng lên phần sao động bên trong nhà nhiệt độ máy lạnh được mở rất thấp đây là thói quen của dương ân cô đang đắp chăn mỏng trong đêm tối cũng chỉ có một khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay lộ ra ngoài yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình dương ân ở trong một hẻm nhỏ rất tối ở đây không có đèn đường một chút ánh sáng cũng không lọt vào cô chỉ có thể vịn vách tường từng bước từng bước đi trong lòng bàn tay tường vôi loang lổ hình như đã được xây dựng từ rất lâu đường dưới lòng bàn chân cũng gồ ghề thỉnh thoảng có thể té lăn lộn mấy vòng dung ân rất sợ không biết tại sao mình có thể đi đến nơi này đêm khuya mùa hè mồ hôi chảy ướt hết quần áo đang lơm nước no sợ bước về phía trước Cách đó không xa, bỗng nhiên ánh sáng từ một chiếc đèn lớn chiếu tới làm cô trói mắt tránh đi Đó là một chiếc đèn xe, chiếc xe thể thao cao quý, chắn trọng đường cô Cô nhìn người đàn ông bước xuống xe, sau đó lại dựa đầu vào xe Hai tay nhàn nhã chống hai bên, mái tóc màu rượu đỏ tươi, đẹp đứng chói mắt Cô thấy khóe miệng anh hứng thú nhếch lên Cái loại cười này, cô chẳng qua rất quen thuộc Cả khuôn mặt anh vì bị bóng che đi Lộ ra vẻ u ám đặc biệt Anh ngồi ở đó cũng không nhúc nhích Tựa như là người chết đang nhìn ngắm cô Trong mắt có một ánh sáng rực rỡ Giống như loại hổ báo tàn nhẫn dùng ngân toàn thân đều run rẩy Hai chân tay đều bất động không nghe lời Cô hét lớn Tại sao? Tại sao anh không chịu buông tha cho tôi? đổ ác ma này! anh không giận ngược lại mỉm cười nụ cười đó gian tà làm người khác run sợ trong lòng anh nói dung ân theo tôi trở về tôi không muốn cô gái xé rách màn đêm rãy nhụa yếu ớt đèn xe chiếu vào gương mặt cô tái nhợt hiện ra một nỗi sợ hãi gần như trong xếp anh đứng bên từng bước ép sát đến dung ân chỉ đành không lùi lại Cho đến khi chạm vào vách tường phía sau Không còn chỗ lùi được nữa Anh tha cho tôi đi Chúng ta không cùng một thế giới Tôi sẽ không cùng anh trở về Dung ân Anh chậm rãi rơi tay lên đôi tay tinh xảo kia Đeo bao tay màu đen bằng da thú Tôi đã chuẩn bị một cái phòng rất lớn Tôi muốn nuôi em Dung ân hai tay ôm lấy đầu Cô nghe thấy tiếng hét Nam dạ tước Chẳng lẽ khi anh chết đi Tôi mới có thể thoát khỏi anh sao Phải không Đúng vậy không ạ Đúng Nam dạ tuyết trả lời mạnh mẽ lạ thường Gào thét lên Đùng Một tiếng nổ lớn Đem theo bầu trời vốn yên lặng Xé nát Dung ân cảm thấy trước mắt tối chầm lại Người đàn ông thân hình to lớn Liền đè ép lên người mình nặng nề Cô vội vàng đỡ lấy Trong tay chẳng biết lúc nào Khẩu súng dếp xuống chân, họng súng đen ngòm tỏa ra khói trắng. Đồng thời, cô thấy ngực mình nóng lên từng chút. cúi đầu, chỉ thấy nam dạ tiết siết chặt thân thể mình, không ngừng chảy máu. Dung ân tràn tỉnh giấc, con người đen bóng vì hoảng sợ mà trợn tròn. Vừa sờ, trên người cũng toát đầy mồ hôi. Có chuyện gì sao? Sao lại mơ một giấc mơ kỳ quái như vậy? Dung ân xem đồng hồ. Mới ba giờ sáng Sang ra sẽ không thể ngủ trước được nữa Cô chân trần đi xuống giường Đá đổ ly nước Căn phòng 60 mét vuông rộng rãi Hơn nữa lại còn có ban công Mặc dù chỉ có thể để một chiếc ghế nằm Nhưng Dương Ân cũng đủ hài lòng Uống một hơi cạn sạch ly nước đá Cô mới cảm thấy hoảng loạn trong lòng được xoa dịu một chút Tựa trên ghế nằm Mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất đó chỉ là một giấc mơ. buổi sáng, lúc bảo mẫu tới, dung ân đang nằm ở đó, không biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi. Chân tay nắm chặt như nước, mẹ dung ngồi trên xe lăn đến bên cô. Ân Ân, Ân Ân, cô vẫn còn buồn ngủ. Mẹ, sao con lại ngủ ở đây? Cô vẫn mơ màng, mở mắt xem xét bốn phía. Lúc này đầu nhức. mới trở lại ghế nằm. Tối qua con gặp ác mộng nên không ngủ được. Sau lại nghĩ ra đây ngồi một chút, không biết thế nào lại ngủ thiếp đi mẹ ạ. Nhanh đi làm lại đi, thời gian vẫn còn sớm. Mẹ dung quả nhiên, sắp con không dứt. Dung Anh lấy điện thoại di động ra xem, sắp đến giờ rồi. Mẹ, con phải đi làm, gần đây có một dự án rất bận. Kiệt, con nhìn con xem. khiến bản thân gầy như vậy, mẹ dung đẩy xe lăn theo cô đến phòng ăn, mẹ yên tâm đi, con thật không có chuyện gì, lại nói hiện tại đang thượng hành mốt giảm cân, như vậy sẽ lại cũng tốt, thế là con tiết kiệm được tiền rồi. nhận được điện thoại của Trần Kiều là lúc đang dùng cơm trưa, dung ân xuống lầu lần nhìn thấy anh đứng ở cửa, chân kêu. làm sao anh biết em ở đây? Anh cũng nhờ người hỏi dò hồi lâu mới biết. Bộ dạng phong trần mệt mỏi. Anh mới xuống máy bay được mấy ngày nay. Cha anh để anh sang nước ngoài để học hỏi. Lần này trở về mới tính giao công ty cho anh quản lý. Vậy xin chúc mừng anh. Thế chiều, Dung Ân lại phải đi làm, không muốn đi xa, chân kêu tìm một nhà hàng gần công ty của cô. Sau khi gọi món ăn xong. anh liền gấp gáp mở miệng ân ân em có khỏe không rất khỏe dung ân trả lời qua qua ân ân em nói dối ánh mắt của trần kiều tràn đầy yêu thương chuyện của tư mạng hiện tại không người nào không biết giờ đây tâm tư của việt hướng về cô ấy ân ân chúng ta làm bạn của nhau đã nhiều năm như vậy ngay cả trong lòng buồn bã cũng không muốn nói với anh sao trần kiều Em không có Giọng nói của cô bình tĩnh Làm anh không biết rằng cô đang ngụy trang hay là thật sự không cần anh Chuyện lớn như vậy Nếu không có việc ở bên cạnh chăm sóc Em nghĩ rằng tư mạng khó có thể vượt qua được Thế còn em Giọng Trần Kiều có phần đè nén Em đã quên bữa tiệc đính hôn Bọn họ đã làm nhục em thế nào sao Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên Dung Ân chỉ cúi đầu đợi phục vụ đi xa thì mới ngẩng lên lựa chọn như thế nào là chuyện của việt em cần gì phải vì những thứ đó mà phiền não làm tổn hại tinh thần chứ bận rộn nửa ngày cô đã sớm đói bụng cầm lấy đũa lên ăn cơm thấy cô như vậy trần kiều ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều anh đặt tay lên mặt bàn sau khi nắm chặt lại anh đưa tay đặt lên mu bàn tay của Du ân môi ngẩng đầu, một cặp mắt trong trẻo hướng về phía anh. Ân ân, lúc còn học ở trường, anh đã thích em. khi đó em không cho anh cơ hội. bắt đầu từ bây giờ, em có thể lần nữa ở bên anh không? không phải lấy thân phận một người bạn. giọng anh nói thành khẩn, trên mắt cũng rất dịu dàng. anh biết em cùng việc tình yêu nhau sâu đậm như thế nào, nhưng có một số việc dù sao cũng đã qua. anh hy vọng em có thể bắt đầu lại một lần nữa dương ân rút tay về trần kiều ăn cơm đi anh ân ân anh ạ có một sự việc đã qua em biết có cố gắng nhưng không thể quay trở lại như xưa nhưng trần kiều em kết thúc một đoạn quá khứ không có nghĩa là em sẽ bắt đầu lại một đoạn mới anh có hiểu không Giữa ánh mặt trời hai mắt trần kiều rõ ràng u ám Nhưng từ trong lời nói của Dung Ân Anh ít nhất vẫn nghe ra một chút hy vọng Ân ân Anh không ép em Anh sẽ chờ em Trần Kiều Anh cố chấp làm Dung Ân không yên tâm Em không cần nói Đây là lần cuối cùng anh kiên trì Trần Kiều kéo mạnh khóe miệng Gắp món anh bình thường Dung Ân vẫn thích Đưa vào chén của cô Lòng tin của anh dành cho cô Thủy chung trước sau như một chuyện tim mạng đã trôi qua hơn nửa tháng nhưng truyền thông vẫn gắt gao không buông có thông tin mới là cô đã chạy trốn ra nước ngoài ở một nơi nào đó lại nói cô đã tự sát cũng không gọi cấp cứu đến hoặc là cô đang được một đại gia nào đó đang nuôi diêm việt thỉnh thoảng có nhắn vài tin nhắn cho dung ân điện thoại cũng rất ít gọi khi anh xuất hiện trước mặt cô trời đã tối dung ân lên xe hai người cũng không đi đâu Diêm việc chỉ là mở cửa hút thuốc cứ mạng không sao rồi chứ anh dung Ngân bắt đầu đánh vỡ yên lặng tâm tình cô ấy rất không tốt riêng việc tay trái chống đỡ đầu tự hồ rất mệt mỏi hiện tại anh cùng người đại diện của cô ấy thay phiên nhau chương trình dung Ngân gật đầu sau khi hỏi xong liền phát hiện không còn gì để nói hai tay cô đút vào túi quần Việt thấy cô cúi thấp đầu liền bắt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Ân Ân, mấy ngày nay thật xin lỗi, không thể ở bên em. Dương Ân trong lòng duy nhất chỉ có một nghi vấn, lúc trước không dám hỏi, sợ làm chính mình tổn thương. Cô cắn nhẹ môi dưới, lúc buông ra liền để lại dấu vết rõ ràng. Việt, anh đối với Tư Mạn là có tình cảm sao? Con người màu trà lảng tránh, chân mày bỗng nhiên nhíu lại. ân ân em hiểu lầm rồi việt có lẽ chẳng qua thì có mình anh không nhận ra thôi diêm việt ở một mặt nào đó rất giống nam dạ tước nếu như anh không có một chút tình cảm với tư mạng anh sẽ không đứng ở đầu ngọn sóng hứng mọi phiền toái vào người ban đầu ấy, em gặp tư mạng thì em biết hai người sẽ sớm đã quen biết nhau hơn nữa quan hệ cũng không bình thường diêm việt không nói gì anh và tư mạng những thứ cùng trải qua anh biết không thể giấu giếm được duyên ân ngón tay cô thở chiếc nhẫn sau khi nắm chặt nó mở tay duyên việt ra đem chiếc nhẫn đặt vào vật này anh nên giữ đi duyên việt sát xa ngẩng đầu lên vẻ mặt ngạc nhiên khó tin ân ân em Diêm việt duyên ân ngắt lời anh sau từ đính hôn đầu tiên hai người chúng ta đã đi rất xa chiếc nhẫn này lần thứ hai vẫn không thể vào tay em có lẽ thật sự là ý trời ân ân chờ anh sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho tư mạng anh nhất định dùng ân khéo khép tay lại để cho chiếc nhẫn nằm trong lòng bàn tay riêng việt việt mấy ngày nay em đã suy nghĩ rất nhiều ban đầu sau tiệc đính hôn em biết ngay anh cùng tư mạng có quan hệ thân mật chỉ là lúc ấy em chỉ lo lương tâm không tính tinh tế cũng có thể nói em không dám suy nghĩ sâu xa lời thề non hẹn biển trước đây của chúng ta cũng đã qua rồi bằng không anh cũng sẽ không cùng tư mạng Duyên Việt hơi nghẹn nơi cổ học anh vốn định nói ban đầu chẳng qua anh chỉ muốn chơi đùa nhưng hôm nay tư mạng thân bại danh liệt vì anh anh còn có thể mở miệng nói những lời này không cho nên chúng ta không thể sống và chết để giữ lấy nhau, giữ mãi không buông, hay để chúng ta sống nhẹ nhõm một chút, anh ạ. Ân Ân, riêng Việt nghiêng đầu, dường như trên mặt vô cùng thống khổ. Dung Ân tựa vào cửa sổ xe, khẽ khép mi lại. Loại thần sắc này giống như cây thuốc viện tàn lộ, mặc dù siêu tàn nhưng vẫn mang mị lực mạnh mẽ. Hai tay đan vào nhau. khi nghĩ một hồi sau mới để lộ với sẹo đã không còn gì máu nữa hơn nữa em đã mang con người khác lại còn chảy thai em như vậy làm sao có thể bên anh như trước đây ân ân riêng việt nói run dậy anh anh không quan tâm anh không quan tâm nhưng em quan tâm dương ân đột một cao giọng cả không gian dường như run dậy anh từng có tư mạng khi em đang thương nhớ anh anh ôm người đàn bà khác suy tính chuyện trả thù em việt chúng ta không còn ngây thơ như lúc ban đầu nữa tình yêu trộn lẫn quá nhiều thứ đã biến chất rồi anh sẽ không buông tay riêng việt hai mắt đỏ bừng bỗng nhiên dùng sức giữ vai dung ân ân ân ân chúng ta vất vả mới có thể ở bên nhau anh sẽ không buông tay dung ân tránh ra mở cửa xe cũng không quay đầu lại đi về phía trước cánh tay bị kéo về riêng việt ánh mắt lo âu anh thừa nhận anh cùng tư mạng từng có quan hệ ân ân em bảo bỏ qua cho anh lần này sẽ không có lần sau nữa đâu việt là em cảm thấy mệt mỏi tình yêu này làm em tổn thương sâu sắc vô cùng em không còn sức lực kiên trì nữa rồi cô dùng sức tránh xa riêng việt vừa sắp đuổi kịp điện thoại vang lên anh vốn không muốn để ý nhưng lại sợ tư mạng có chuyện đành dừng bước dùng dần sau khi lên đầu liền đóng cửa chạy vào phòng mình khóa trái cửa đầu óc ngược lại rất thanh tĩnh cái gì cũng không nghĩ buộc chính mình nhanh chóng ngủ một giấc mặc dù như vậy buổi sáng thức giấc hai mắt vẫn sưng đỏ riêng việt không đuổi theo nhận được điện thoại liền vội vàng rời đi mang đôi mắt gấu trúc đi làm vừa tới công ty thẩm mặc liền cầm thước cuộn để dung ân dang rộng hai cánh tay dung ân nói cho cậu biết một tin cái này để làm gì à để may lễ phục thẩm mặc không ngẩng đầu lên có một dạ tiệc bất động sản long trọng đến lúc đó rất nhiều công ty lớn sẽ đến lần trước giám đốc lưu rất hài lòng với công việc của chúng ta Tăng Tân đã nhận được lời mời, tớ và cậu đều là những kiến giúp sư nổi bật của công ty, quyết định có thể tạo thêm không ít quan hệ. Thẩm Mặc lại nhải phần đen số đo của Dung Ân nhớ kỹ, cô vội kéo tay thẩm mặt. Thôi, cậu đi đi. Như vậy làm sao được, cậu là chiêu bài của chúng ta. Dung Ân cúi đầu xuống, thẩm Mặc, tớ không muốn đi, những nơi như vậy hẳn là không thể thiếu người của tước thức. từ trong lời nói của cô thẩm mặc liền đoán ra cô kiêng kỵ cái gì trời ơi tớ cũng đã nghe ngóng kỹ rồi cậu nghĩ tới ngốc sao danh sách hôm đó có nghiêm tước nhưng nam dạ tước sẽ không đi đúng ngày đó anh ta phải đi cắt bằng kha băng thánh thành ở đâu đó đó có đôi khi dung nhân không thể khâm phục khả năng năng lực mật thám của thẩm mặc thẩm mặt nhớ kỹ số đo của dung ân sau đó đưa cho người khác may đo trong lòng cả ngày phiền muộn sau khi tan việc dung ân gọi điện về nhà cho mẹ nói cô không thể về ăn cơm được ngồi trên xe thật lâu mới đến chợ đêm chỗ này vẫn như trước đây đông đúc náo nhiệt tiếng dao của chủ bán hàng ở vang khắp nơi tập hợp thành một bảng giao hưởng làm lòng người vui vẻ dung ân ngồi xuống chỗ lúc trước cùng viên việt hay ngồi ở gian hàng cơm chiên hai tay chống cằm vẫn là chỗ ngồi cũ con đường nhỏ hẹp bỗng nhiên xông vào một chiếc xe thể thao sang trọng nam giả tốt nhịn không được sẽ khẽ nguyền rủa đầu óc của anh chắc thật có vấn đề rồi muốn đi tắt qua con đường nhỏ lanh quanh luẩn quẩn sao lại đến nơi này trong lòng vốn phiền não hơn nữa dòng người chật trội lúc này xe của anh đã chắn giữa đường khửu tay anh chống ở cửa sổ xe con ngươi sâu thắm nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ này anh dường như có chút ấn tượng anh quét mắt qua đám người đột nhiên anh ngừng lại ở một khương mặt gầy gò hết chương 77 hết tập 16 cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe để được cập nhật những tập tiếp theo các bạn hãy like và subscribe kênh xin chân thành cảm ơn